Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3705 khứ phiền trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, để tam thiên 705 chương khứ phiền trung. Cường giả tề tổ, đây là khóa này bàn đào hội lớn nhất nhìn điểm đồng. Thời cũng chôn xuống tai họa ngầm, không sai thích lo lắng nửa nọ nửa kia. Mọi người tại chờ mong các loại bảo vật xuất hiện đồng thời cũng lo. Lắng cho mình mất đi cạnh tranh lực Tam giới cường giả tề tổ giao trì Mặc dù thực sự xuất hiện lệnh động Lòng người bảo vật Chính mình lại có vài phần nắm chắc Cướp được tay Nê Trong lòng tự hỏi Này dạng nắm chắc thực sự không có vài phần Lo được lo mất Tại này dạng thấp phỏm tâm tình dặm Trong thời gian lại đang không Ngừng qua đi Rốt cục bàn đào hội khai bắt đầu Vạn chúng chú ý Vô số độ kiếp kỳ lão quái vật trông mong dĩ phán việc. Trọng đại rút cuộc lôi ghéo màn tre. Này thiên chiêu dương vừa mới nổi lên. Phong cách cổ xưa tiếng chun. liền chuyển vào bên tai. Yên tĩnh, xa xưa. Nọ tiếng chun rõ ràng minh mông dĩ cực tràn ngập hồng hoang phong. Cách cổ xưa hơi thở ngược lại lại làm cho nhân tâm cảnh bình thản đi. Xuống tất cả phiền não đều bị rửa. Cảm giác sàng khoái vô cùng. Hô, lâm hiên chấn ý dựng lên, phun ra một cái ngực trong chọc khí. Này Trung Hắn cũng ngưỡng mộ đại danh đắt Lâu, danh là Khứ Phiền. truyền thuyết nghe thượng một lần có thể rửa sạch ba nghìn phiền não. Tia, như là tu sĩ tâm cảnh thượng tu luyện trì trệ không tiến, nghe. Thượng mười hai hưởng tiếng chung thậm chí có thể có thể đột phá. Bình cảnh, có chút mơ hổ tuy nhiên cũng không ca, hơi u y e cơ hơi đại chỗ. Hư phiền trung chính là truyền thừa từ thượng cổ Vũ Lam Thương Minh có được danh chấn thiên hạ bảo vật. Truyền thuyết có nhân từng đi giao trì cầu lấy thừa phụng thượng nhất, danh môn đại phái tích góp từng tí 100 vạn năm tinh thạch bảo. Vật lại ngay cả chủ sự người mặt cũng không có thấy. Có một chút bảo vật cũng không phải có tiền liền có khả năng mua. Được, đương nhiên Vũ Đồng tiên tử cũng không phải hẹp hòi gieo kiệt nhân. Vật Mỗi nhất khóa bàn đào hội khai mở, nhận được mời mộ danh mà đến. Cường giả cũng có miễn phí nghe thượng một lần khứ phiền tiếng chung. Hưởng tư cách. Tục ngữ nói chăm nghe thấy không bằng nhất thấy. Về khứ phiền trung đồn đãi, Lâm Hiên tại điển tịch thượng nhìn thấy. Rất nhiều, lúc này bản thân cảm ngộ, đắm chìm trong tiếng chung. Trong, quả nhiên là không phải chuyện đùa. Vào giờ khắc này, tất cả phiền não, phản phất thực sự đều bị đi trừ. Làm người khác vui vẻ thoải mái Tuy nhiên này cũng chú định chỉ là ảo giác mà thôi Tục ngữ nói Huy tội kiếm chảm tình tia Tuy nhiên tình ti lại há là Giỏi chảm Phiền não cũng là nhất dạng đạo lý Khứ phiền chung có lẽ có khả năng cấp người nghe một chút cảm ngộ Nhưng thật muốn muốn đem phiền não đi trừ Cuối cùng còn là muốn cần Chính mình cố gắng Ngoại vật đối với tâm cảnh ma luyện Cũng có thể tạo được nhất thời phụ trợ tác dụng mà thôi. Lâm Hiên thở dài, nhưng không có quấn quýt cái vấn đề này không quản. như thế nào? thứ phiền chung nổi danh không giả. đối với chính mình, tâm cảnh ma luyện đa đa thiểu thiểu còn là có một chút trợ giúp. nhân quý thấy đủ, Lâm Hiên tinh tế cảm ngộ. mười hai hưởng tiếng trun xa xưa lâu dài từ đề nhất thanh âm bắt đầu nhiễu lương ba ngày mười 12 hưởng tiếng chuông kết thúc. Thời gian cư nhiên đã là giữa trưa, lâm hiên trên mặt xuất hiện khó có. Thể tin nổi sắc, bất chi bất giác, cư nhiên đã qua lâu như vậy sao? Hồi tưởng chính mình đắm chìm trong tiếng chuông trong thời gian. Tinh tế, có một chút cảm ngộ. Tâm cảnh không thể thuyết hướng tới trước mãi một bước, nhưng vốn là. Một chút ti vết nhỏ, cũng đã không thấy. Sai một ly, những nay tỷ vết nhỏ nhìn như không ra gì dĩ cực cũng là cấm cố giam cầm chủ Nguyên Anh thăng cấp là tối trọng yếu thừa. Tố, giờ đây không hiểu bị tiếng chun đi trừ chủ Nguyên Anh bước vào độ. Kiếp hậu kỳ tựa hồ sẽ không tái xa không thể thành. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh lộ ra mỉm cười thật sự là. Đi mòn giày sắt tìm khắp nơi, được đến toàn bộ không uổng công phu. Bàn đảo hội còn chưa khai mạc, chính mình lại ngoài ý muốn chiếm được. Này dạng chỗ tốt, đây là hay không biểu thì, chính mình lần này tại. Bàn đảo hội thượng, hội có nhiều thu hoạch. Tâm tình trở nên rất không sai, lâm hiên khởi thân giống như đồng phủ. Ngoài đi tới, trước cùng Nguyệt Nhi tiểu điệp hội hợp, hai nữ cũng là. Một bộ dung quang tỏa sáng thần sắc, vẫn an sau đó, phân biệt trở lại. Tu du đồng thiên đồ theo sau lâm hiên toàn thân thanh mang đại phóng đem hư không phá vỡ ly khai này phân bố đầy thần bí cấm chế động phủ cảnh vật trước mắt nhất trận mơ hồ theo sau nọ thật lớn sơn phong làm lại lần nữa tại mi mắt trong hiện lên xuất ra mười trưởng ở ngoài còn đứng như thế một vị thiếu nữ xinh đẹp hướng về phía lâm hiên dáng đẹp phất một cái cấp tiền bối làm lễ ra mắt vãn bối xanh khiếu tình nhi Là phụ trách đến ngài đi bàn đào hội hội. Trường không biết rằng ngài có hay không đã trải qua chuẩn bị ổn Thỏa hiện tại có khả năng xuất hiện đến sao? Đương nhiên có khả năng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng này nghe xong lại lần nữa chỉnh đốn trang phục thi lễ theo sau. Ngọc thủ phất một cái kim quang đại phóng cũng là khoảng một trưởng. dài Linh Chu hiện lên xuất ra. Này Linh Chu tuy nhiên không lớn. Lại bố trí được tinh xảo thanh lịch Nhìn ra được là xuất tử danh ra tiềm lực Phi thường không sai phi Hành pháp khí Lâm hiên thân hình chợt lõe đứng lên trên Theo sau liền thấy tên Kia khiếu tình nhi thiếu nữ nhất đảo Pháp Quyết hướng về phía Linh Chu đánh ra Nhất thời Pháp khí này bị nhất đoàn quang vượng bao bọc Xuyên qua Trọng trọng vân vụ hướng về đỉnh núi bay lên đã đi Dọc theo đường đi thấy ẩn hiện đình đài lầu các thỉnh thoảng còn có. Dóc sách tiếng nước tiến vào cái lỗ tai tiểu kiều lưu thủy thác nước. Không phải trường hợp cá biệt. Cảnh vật tuy nhiên thấy không rõ lắm nhưng dùng nhân gian tiên cảnh. Để hình dung nhất điểm cũng không có sai. Mà mở mịt xương mù rắm trong thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy. Linh quang hiện lên đủ loại kiểu dáng linh chu phi xa khó có thể. Dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng sở. Hiển nhiên bên trong đang ngồi đều là tới tham gia bàn đảo hội lão. Quái vật. Linh Chu đổn quang nhanh chóng có khả năng ước chừng hoa tiểu nửa. Canh giờ công phu mới đến đến đỉnh núi. Có thể nghĩ này thế núi hiểm trở tuấn cao lớn đến như thế nào trình. Độ. Mà nói là đỉnh núi. Mặt. Tích lũy kỳ thật cực kỳ rộng lớn. Một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện tại đỉnh đầu phiêu phù, làm cho người ré mắt. Nỏ linh chu chút nào cũng không có ngừng nghỉ ý đồ trực tiếp thẳng. Đến cung điện Đại Môn Phi đã qua. Chợt lói tức là nhập. Bên trong bố trí, lộ vẻ thô quánh phong cách cổ xưa cùng hiện tại. Kiến trúc kiểu dáng khác nhau rất lớn, phản phất là truyền thừa tự. Hồng hoang nhất giảng. Mà ở đại điện trong tùy ý có thể thấy được mặc áo giáp cầm binh khí. Tu sĩ tuần tra. Những này tu sĩ thân khoác trọng giáp sở phát ra hơi thở đều đến. Phân thần hậu kỳ đỉnh núi trình độ theo lý thuyết này dạng tồn tại. Đối với chính mình hẳn là mảy may uy hiếp cũng không tuy nhiên không. Biết rằng là cái gì Lâm Hiên lại cảm giác khó hiểu đến nhất điểm. Không thoải mái. Nguy hiểm cảm xúc. Lâm Hiên Mi đầu, không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Vậy sao, những này ảnh vệ tiền bối chẳng lẽ không có nghe nói qua tình. Nhi chủ ý đến Lâm Hiên cử động, mỉm cười khai khẩu. Ảnh vệ chẳng lẽ cùng Quý Minh Phổ Thông Giáp Sĩ có sở bất đồng? Không sai, ảnh vệ chính là tinh tuyển đặc thù linh căn tu tiên giả. Hoa đại lực khí bồi dục xuất ra, mỗi nhất cái thực lực đều không phải Chuyện đùa càng đáng sợ chính là bọn họ tu luyện công pháp, không? Giống người thường tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có khả năng tại. Trong nháy mắt đem bình cảnh đột phá, tạm thời tiến vào độ kiếp, kỳ tình. Nhi động Thính Thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Cái gì tạm thời tiến vào độ kiếp kỳ thiệt hay giả? Lâm Hiên Thành Thục đã sớm tu luyện đến Thái Sơn băng sụp đổ với. Trước mà không thay đổi sắc. Nhưng giờ phút này lại khó nén đồng dung. Thật sự là tin tức kia quá kinh người. Mọi người đều biết, tu tiên giới có rất nhiều tạm thời kích phát tiềm. Lực bí thuật, nhưng nhượng phân thần kỳ tu sĩ đem độ kiếp bình cảnh. Đột phá, vì miễn thái quá kinh thế hãi tục. Chuyện mới của lão đường. Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.